Nhà Trọ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 13, chương 17, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử. Trước mắt trong nhà trọ vẫn chưa có ai phát hiện ra Liên Thành đã mất tích. Dù sao, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Hiện tại, nhà trọ đang tăng dần dân số, bây giờ tổng số hộ gia đình đã lên 80 người. Chính là mỗi tuần chấp hành huyết tự một lần. Nhân số cũng giảm bớt không quá nhanh chóng, bởi vì tùy thời đều có thể lần lượt bổ sung thêm, mỗi tầng của nhà trọ đều đã có người ở. Trước đây nhà trọ nhìn rất trống vẻ, nhưng hiện tại lại tụ tập rất nhiều người, mà những hộ gia đình được lựa chọn, trước mắt vẫn chưa có người vượt qua tuổi 40 và thấp hơn 10 tuổi mà những hộ gia đình bị chọn chúng, chờ đi một chút, người không tin tưởng bị nguyên rủa nhà trọ giết chết, những người còn lại đều là người có chút nhân tố tâm lý cao, hơn nữa tập trung không ít tinh anh của các ngành nghề. Ví dụ như bác sĩ thì có 4 người, IT hơn 10 người, vận động viên thể dục thể thao 3 người, nhân viên công vụ 5 người, thậm chí còn có cả kiểm soát trưởng cùng một viên cảnh sát mà người ngoại quốc thì có 4 người, một người là Hàn Quốc, một người là Nhật Bản, còn lại hai người đều là người Mỹ. Đương nhiên, những người này lợi hại nhất, tự nhiên vẫn là thượng quan viên, thân là đỉnh cấp sát thủ thế giới dựa lòng đất châu Âu rồi. Chắc chắn số lượng hộ gia đình Tăng nhanh sẽ làm công việc quản lý thêm phiền toái. Bất quá trước mắt, Lý ẳn đều đem công việc quản lý giao cho Bùi Thanh Y phụ trách. Bùi Thanh Y, trước khi tiến vào nhà trọ, là một người phi thường có năng lực, nhất là về tố chất tính toán, sắp đặt. Hiện tại là phó lầu trường tại nhà trọ, mà trong nhà trọ cũng không thiếu những hộ gia đình có năng lực. Ví dụ như kế Ozaki Rizukiko, sau lại có một nữ nhân Nhật Bản, 21 tuổi, thần cốc tiểu dạ tử, Nàng ở phòng 708 của Ngô Hiểu Hà trước kia là một nữ tử mỹ mạo, không dưới Ozakiri Sugiko, mà thân phận của nàng là một thám tử lừng danh. Ronan Andrade, người Mỹ, phòng 2001 là một thanh niên tóc vàng có vẻ ngoài tuấn mỹ, hắn cũng là một hộ gia đình mới, là người có nghiên cứu về những hiện tượng linh dị. Tinh thần vô cùng tỉnh táo. Phòng Liệt Hải ở tại phòng 1703 là một người có thể lập tức nhớ được tất cả những hình ảnh Hiện tượng xuất hiện trước mắt, chỉ cần hắn nhìn qua, xem qua một lần là không bao giờ có thể quên. An Tuyết Lệ ở phòng 2205 đã thợ trang điểm, có năng lực dịch dung siêu phàm, có thể đơn giản chế tạo ra mặt nạ da người, tùy tiện biến một người thành một người khác, có thể so sánh với siêu trộm Kid trong thám tử lừng danh Conan. Phạm Nhã Kỳ, hộ gia đình ở phòng 1502, nàng có thị lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần tồn tại một tia ánh sáng, nàng có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh rất rõ ràng. Đây là một năng lực rất được coi trọng. Lê Đốt, một hộ gia đình phòng 1202, là một con buôn tình báo, có năng lực thu thập tình báo cực kỳ cường đại. Căn cứ vào những điều hắn nói, chỉ cần có đủ tiền, không có tình báo nào hắn tra không ra. Những người này đều là người có năng lực đặc biệt. Bùi thanh y sau khi hiểu rõ những năng lực của bọn hắn, liền ghi chép sửa sang lại rồi giao cho lý ẩn. Phòng 404, Lý Ảnh đang lật xem những ghi chép của Bùi Thanh Y, thật kỹ càng, rất chi tiết a." Lý Ảnh tán thán nói, "Bùi tiểu thư, người điều tra rất cẩn thận. Bùi Thanh Y là người có tư sắc trung đẳng, nhưng dáng người rất tốt, có khí chất hoàn mỹ của một người quản lý." Nàng đối với tán thưởng của Lý Ảnh đáp lại, "Mọi người tiến vào một nhà trọ như thế này, tất nhiên là phải giúp đỡ nhau. Trước mắt mỗi hộ gia đình đều đang có tâm tư sợ hãi đối với huyết tự chỉ thị." Vẫn chiếm thế thượng phong, ta kiến nghị ở đại sành nhà trọ nên tập hợp mọi người lại, giảng giải quy luật huyết tự cùng với phân tích yếu điểm của sinh lộ để mọi người có thể đề cao tin tưởng. Người ăn bài đi, ta tin tưởng ngươi. Lý hẳn chú ý tới, tên con buôn tình báo lê đốt lập tức nói, người này có thể cân nhắc, ta hiểu được ta sẽ ăn bài. Bùi thanh y tiếp tục, mặt khác thần cốc tiệu giả tử này, ta lại kiến nghị nên bồi dưỡng nhiều hơn. Nàng là người rất có năng lực thám tử, thời điểm ở Nhật, nàng độc lập phá thành công khá nhiều vụ án, khoảng 50 vụ, trong đó đa số là án giết người. Nói cái khác, năng lực suy luận của nàng phi thường mạnh. Đúng, muốn sống sót ở cái nhà trọ này, năng lực suy luận là điều cần thiết. Lúc này, nàng đã đến Trung Quốc để phá một vụ án, nhưng không may tiến vào nhà trọ. Lý Ẩn đối với nữ nhân thám tử Nhật Bản gọi là thần cốc tiểu dạ tử bắt đầu sinh ra hứng thú. Đối với nhà trọ mà nói ai quy càng cao tự nhiên lại càng tốt hơn nữa nếu như nàng là một thám tử thật sự có năng lực hắn hi vọng cùng nàng đạt thành quan hệ đồng binh cùng đối kháng với ng dạ và Ngân Vũ hắn đưa hai người nhà này càng ngày càng đoán không ra nhất là k Khan ng dạ hắn rất cưng kỵ nam nhân này buổi chiều hôm nay hắn và tử Dạ lại muốn tới nhà của bộ phi Linh một lần nữa đồng thời hắn cũng rất chú ý tới hướng đi của ngân dạ Đi vào phòng 608 Hắn và Bùi Thanh Y gõ cửa Mở cửa lại là tử dạ Lý ẩn Tử dạ nhường đường cho hai người đi vào liền nói Là tới tìm thần cốc tiểu thư sao Ấn đúng vậy Lý ẩn đi đến nhìn thấy thần cốc tiểu dạ tử Đang đứng trong phòng khách Nàng giữ một đầu tóc dài giám nắng Trang điểm rất nho nhã Là một nữ tử có khiếu thẩm mỹ Ánh mắt nàng nhìn thấy người tới Liền đứng lên nói Ấn các vị tốt Thỉnh chiếu cố nhiều Ta là thần cốc tiểu dạ tử Lý tiên sinh, bùi tiểu thư Lại gặp mặt Trình độ tính chung của nàng Tương đương với Osakiri Tsukiko ngày trước Hơn nữa còn càng thêm tiêu chuẩn Thần cốc tiểu thư Biết 6 thứ tiếng Tiểu dạ tử nói Ta cũng chỉ là biết tiếng Anh, Nhật ngữ mà thôi Kỳ thật ta cũng rất muốn Sớm gặp Lý lầu trưởng Bất quá mấy ngày nay bề bộn nhiều việc Nàng thoạt nhìn không kiêu ngạo, không xìm lệnh Sắc mặt có chút tái nhợt nói Nói thật Ta thật sự không cách nào tưởng tượng trên thế giới này Vậy mà tồn tại một cái nhà trọ như thế này Ta vốn là người theo thuyết vô thần Tiến vào nơi này Quả thực là ác mộng Ta hiểu tâm tình của ngươi Thần cốc tiểu thư Lý Ảnh nhìn thấy lát tốt đặt trên bàn Đang hiện tự tin tức về vụ ma chặt đầu Người vẫn còn tra cái này Lý Ảnh hỏi Vụ án ma chặt đầu Ấn ta xem qua những vụ án huyết tự Chỉ thị mới nhất và đang phân tích sơ bộ Thần cốc tiểu giả tự Lấy ra một số văn kiện trình tề bày ra nói vụ án mà chặt đầu là hiện tượng Linh dị ta cũng biết trên thực tế là kiệt tác của một con quỷ không đầu mà để cho ta để ý trong vụ án đó chính là cái chết của một hộ gia đình hạ tiểu Mỹ Đúng vậy điểm này ta cũng thấy rất khó hiểu lý ẩn bị nàng nói chúng tâm sự hạ tiểu Mỹ chết ta cũng rất khó lý giải sau đó bốn người ngồi xuống bắt đầu từ từ nói chuyện đầu tiên Thần cốc tiểu dạ tử chỉ vào tờ giấy phân tích, mặt ngoài hiện tượng. Bên trong, không nói đáp án hạ tiểu Mỹ vì sao, ám sát kha ngân dạ, phòng 1404, mà ta phân tích cả tiến trình huyết tự. Không thể tìm ra được động cơ gây án của nàng. Ta cẩn thận hỏi thăm Hoàng Phú Hắc, phòng 1104, cả quá trình cùng nàng chung một chỗ chấp hành huyết tự. Kiều hắn nói rõ tình huống cho ta xem, hạ tiểu Mỹ cũng không hề nắm giữ manh mối, mối chốt gì. Vì thế, ta muốn tiến thêm một bước điều tra. Ta có một cái ý nghĩ Ý nghĩ? Cái ý nghĩ gì? Lý ẩn truy vấn Tới giàn phòng của hạ tiểu Mỹ xem xem Có thể tra ra thêm cái gì đó Ấn, biện pháp không tồi Lý ẩn vỗ đầu một cái nói Đúng, có thể đi tra một chút Hắn vẫn cho rằng hạ tiểu Mỹ giết chết ngân dạ Là vì lúc ấy bắt gặp ngân dạ và thần bí nhân kia kết minh Mà bị diệt khẩu Căn bản không cho rằng nà nàng muốn giết ngân dạ Nhưng bây giờ nghĩ lại là mình quá chủ quan rồi Nên tiến hành thêm một bước điều tra mới được Hạ tiểu Mỹ ở phòng 301 Thời điểm tử dạ và lý ẩn Tới trước cửa phòng 301 Tử dạ bỗng nhiên có chút cảm khái Ta nhớ nàng tiến vào nhà trọ So với ta sớm hơn một tháng Là một nữ tử rất yêu thích ta Và phi thường hoạt bát Ấn ta nhớ được Lý ẩn nhìn qua cửa sổ phòng 303 Đối diện nói Vốn là bạn học của nàng Vì nàng cũng tiến vào nhà trọ Đây là phòng của bọn hắn Kết quả là lần huyết tự đầu tiên Cả bốn người đều chết hết Hạ Tiểu Mỹ bởi vì chuyện này mà một mực phi thường tự trách và thống khổ. Thật sự không thể nào lý giải, nàng vì cái gì lại muốn giết Kha ngân dạ? Lý ẩn lấy chìa khóa dự phòng của phòng 301 mở ra, Bùi Thanh Y tiến vào cuối cùng đóng cửa lại nói, trưởng, chúng ta chia nhau tìm, phải chăng có manh mối trọng yếu lưu lại?" "Tốt, từ giờ đi gian phòng kia, thần cấp tiểu thư, đi." Bốn người rất nhanh đem mấy gian phòng tìm kiếm trong ngoài một trận cơ hồ tất cả các căn phòng trong nhà đều có chút mất trật tự, bởi vì ở nơi này không ai có tâm tư đi dọn dẹp. Thần cốc tiểu dạ tử đang ở trong thư phòng, đem một cái ngăn kéo mở ra mà ở bên trong nằm tìm thấy một cuốn nhật ký, bảo cuốn nhật ký ra xem xét. Ghi bắt đầu từ tháng 6 năm 2010 là thời điểm Hạ Tiểu Mỹ tiến vào nhà trọ, trong đoạn thời gian Lý ẩn đi chấp hành huế tự ở U Thủy thôn năm ngoái. Nàng bắt đầu lật xem nhật ký. Mặc dù nói xem nhật ký của người khác là không được phép là thiếu đạo đức, nhưng tiến vào nhà trọ này, ai cũng không để ý điều này nữa. Nhật ký ghi chép lại những con đường mà Hạ Tiểu Mỹ đã trải qua. Ban đầu nàng tuy sợ hãi, nhưng Thủy chung trong nhật ký vũng luôn tự cổ vũ mình, luôn ôm ước mơ sống sót, bất quá càng về sau. chu kỳ ghi nhật ký bắt đầu kéo dài và rất nhiều. Nhưng tại tháng 1 năm nay, Hạ Tiểu Mỹ rốt cuộc nhận được huyết tự chỉ thị của mình. Nội dung nhật ký bắt đầu dày đặc thậm chí có một ngày, nhưng viết nhiều lần, nội tâm của nàng đang trong trạng thái kịch liệt không ổn định là huyết tự, ngày 15 tháng 1 thực hành huyết tự trên chuyến xe bus cuối cùng, thân cốc tiểu dã tử tự nhủ, ân, lần đó chỉ có nàng ta và Ngân Dạ sống sót. Ngày 13 tháng 1, ngày mai, ngày mai là phải đi thực hành huyết tự trì thị rồi, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tuy ta vẫn nói mình phải kiên cường, phải kiên cường Nhưng lần này độ khó tương đương với lần thứ 4 sẽ thành cái dạng gì đây? Hơn nữa, lương băng tiên sinh vừa chấp hành xong huyết tự chỉ thị. Vì cái gì lại tiếp tục ban bố huyết tự chỉ thị? Ta có thể sống sót sao? Đi tìm lý lầu trưởng và khang ân dạ tiên sinh. Hỏi thăm kinh nghiệm nhiều lần thực hành huyết tự. Đều nói không nên buông tha cho bất cứ điều gì mất tự nhiên dù nhỏ bé nhất. Thông qua quan sát để nắm bắt sinh lộ huyết tự. Thế nhưng mà, nào có đơn giản như vậy a Ngày 14 tháng 1 Chính là ngày mai rồi Ta ta có thể sống qua ngày mai sao Ta thật có thể sống qua ngày mai sao Nói cái gì mà bên trong Bày hành khách có một người là lệ quỷ Thật là đáng sợ Mà mảnh vỡ khế ước địa ngục Ngay trên tay lệ quỷ Làm sao đạt được đây Ngày đó Lý Lầu trưởng Cũng phải cùng danh tiểu thư đi chấp hành huyết tự chỉ thị Đây là lần đầu tiên nhà trọ ban bố hai huyết tự cùng một lúc Cũng liên tục tuyên bố hạ lạc 2 mảnh vỡ khế ước địa ngục Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tổng cảm giác sau khi tuyên bố ma vương cấp huyết tự chỉ thị, nhà trọ đang không ngừng cải biến những quy luật vốn có, những hộ gia đình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ta đến cùng làm như thế nào để sống sót đây? Ngày 15 tháng 1, không ghi nhật ký, trang kế tiếp trực tiếp là nhật ký của ngày 16 tháng 1. Ta rõ ràng còn sống sót, lúc đó ta thật sự tuyệt vọng triệt để đối với sự sống không còn bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Thế nhưng mà, ngân dạ lại tìm được xin lộ Chính là cái hộp chứa mấy con búp bê. Lúc đó thật sự nhờ có hắn. Không không lúc đó, ta cũng sẽ như lương băng, ngô hiểu hà. Còn có lâm linh đồng dạng, bị quỷ lệ giết chết. Ấn, đúng, cái này làm ta ấn tượng rất sâu. Thần cốc tiểu dạ tử tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Chúng ta sử dụng búp bê, ngẫu nhiên với tư cách thế thân, bị quỷ chụp lấy. Kế tiếp nội dung là, ngày 18 tháng 1, Hôm nay ta lại cùng ngân dạ gặp mặt Luôn có cảm giác cùng hắn ở một chỗ Thời gian sẽ trở lên rất nhanh Nghĩ rất nhiều lúc Muốn cũng ở bên hắn Nếu nhiều huyết tử tiếp theo Cũng cùng ngân dạ chấp hành thì tốt rồi Ta đang suy nghĩ cái gì đây Hiện tại nên cân nhắc như thế nào sống sót mới đúng Rất cảnh giác A Thần cốc tiểu dạ tử Tiếp tục lật qua nhật ký Hoàn toàn không đề cập tới Mảnh vỡ khế ước địa ngục Đang ở trên tay ai Thoạt nhìn không ngu ngốc Sau đó đến thời điểm ghi chép nhật ký ngày 3 tháng 2, nàng thấy một đoạn văn tự trọng yếu phi thường. Ngày 3 tháng 2, ta nghĩ ta yêu mến ngân dạ rồi. Đúng, ta xác định ta yêu mến hắn rồi. Tại nơi khủng bố này nói chuyện yêu đương quả thật không thực tế chút nào. Bởi vì ngay cả tương lai chính mình cũng không cách nào biết rõ. Thế nhưng yêu chính là yêu, không có cách nào khống chế. Cái tình cảm như này, thật, thật sự, thật sự rất thương hắn. Kế tiếp là đoạn nhật ký miêu tả nội tâm của Hạ Tiểu Mỹ, tràn ngập yêu đương với Kha Ngân Dạ, nội dung hoàn toàn là thiếu nữ say đắm trong tình cảm cuồng nhiệt, lẩu trưởng. Thần cốc tiểu dạ tử xài bước đi ra nói, các ngươi tới nhìn một chút, bản nhật ký này ghi chép nội dung phi thường chốt. Nhật ký mãi cho đến trước thời điểm chấp hành huyết tự sáu khóa đầu người, nội dung như cũ vẫn đề cập đến tình yêu say đắm và hâm mộ đối với Kha Ngân Dạ, hơn nữa càng nói càng không thể nào vãn hồi, nếu như nội dung nhật ký là thật, Như vậy Hạ Tiểu Mỹ lại càng không có động cơ để giết chết ngân dạ Nếu thật là như vậy, cái chết của nàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hết chương 17, quyền 13 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn Nhà chọn địa Ngục Tác giả Hác Sắc Hỏa Trùng Quyền 13, chương 18 Ma Tính Chi Nam Trong phòng khách phòng 404 4 người đều lập xem nhật ký của Hạ Tiểu Mỹ Trong nhật ký một mực ghi chép Những ý nghĩ yêu thương thắm thiết của nàng đối với Ngân Dạ Nội dung phi thường chân tình Hoàn toàn không giống giả dối Nếu như nàng thật sự yêu Ngân Dạ sâu đậm như vậy Như thế nào lại giết hắn Căn bản không có đạo lý A Thoạt nhìn Kha Ngân Dạ nói Hạ tiểu Mỹ đâm hắn bị thương Rất có vấn đề Bụi thanh y chỉ vào trang giấy Sau cùng của cuốn nhật ký nói Nhật ký ghi chép kết thúc cùng một ngày Với ngày bắt đầu huyết tự chỉ thị Tìm kiếm 6 quả đầu người Thẳng đến lúc đó Nàng còn phi thường yêu thích ngân dạ, cũng bởi vậy nên rất ghét Kha ngân Vũ. Chờ một chút, bỗng nhiên danh tử dạ nói, nói đến chỗ này, ta ngược lại phát hiện ra một chỗ không tầm thường. Các ngươi có ý chú ý tới không? Xưng hô của ngân Vũ đối với ngân dạ sau khi kết thúc huyết tự sáu quả đầu người đã có biến hóa. Lúc ban đầu nàng xưng hô là ca ca, nhưng bây giờ lại trở thành ngân dạ. Hơn nữa hai người sau lần huyết tự đó, quan hệ không còn giống huynh muội mà là giống người yêu hơn. Người yêu. Trên mặt thần cốc tiểu dạ tử hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không phải là huynh muội sao? Như thế nào lại? Không, Lý ẩn giải thích. Hai người đó vốn không phải là thân huynh muội Vậy sao? Thần cốc tiểu dạ tử sững sờ. Vậy cái đó có thể lý giải. Hai người kia sau huyết tự liền phát triển thành mối quan hệ yêu đương. Lý ẩn đem tình huống của Ngân dạ và Ngân Vũ nói đại khái với thần cốc tiểu dạ tử một lần. Sau khi nghe xong nàng lâm vào một hồi trầm tư Sau đó nàng tiếp tục nói Cảm giác rất kỳ quặc Hạ tiểu Mỹ chết nhất định có nội tình tồn tại Hơn nữa không chừng Cùng cái chết của Mẫn có liên quan Sự tình về thần bí nhân Lý Ảnh không nói cho ai ngoài từ dạ Mẫn chết hắn suy đoán có liên quan tới thâm vũ Một hộ gia đình nào đó Chắc chắn bị thâm vũ thao túng mà giết chết Mẫn Xem ra sau này cần chú ý nhiều hơn Thần cốc tiểu dạ từ nói Khá ngân dạ cùng khá ngân vũ Hai người đó nhất định về phi thường cảnh giác Hai người bọn họ có lẽ đang mưu đồ bí mật Mấy thứ gì đó Trong nhà bộ phi linh Bộ phi linh ăn mặc một bộ quần áo sẫm Đang ngồi trên ghế salon Hai mắt một mảnh tối tăm phiền muộn Mà lúc này chuông cửa vang lên không ngừng Đứng ở cửa ra vào là Lý Ảnh và Tử Dạ Vẫn không có nhà sao Lý Ảnh lại có cửa Thế nhưng không có ai mở cửa Có chút kỳ quái Tử Dạ ngồi xuống xuống Chỉ vào khe cửa nói Ngày hôm qua ta rắn băng keo vạn năng dính cánh cửa và lên nhà, cùng một chỗ, hôm nay không còn, hơn nữa, thư từ báo chí trong hoàng tư tối qua cũng không thấy, nói cách khác, nhất định đã có người trở về, nhưng sao bây giờ lại không có ai? đích thật là rất kỳ quái, Lý ẩn nói, mặc dù hôm nay là ngày 20 tháng 4, thứ tư, nàng ở bên ngoài đi làm cũng không kỳ quái, nhưng hiện tại cũng đã hơn 7 giờ, còn đang làm việc sao? Tử Dạ đứng người lên nhìn cánh cửa nói, còn có một khả năng Nàng đang cố ý né tránh chúng ta Trên thực tế ta có chút để ý tới chuyện này Địa chỉ của nàng So với nhà thân mẫu của ta quá gần Hơn nữa ngày hôm qua còn nhìn thấy phụ thân ngươi Trong này có khả năng có mối liên hệ nào hay không Hoàn toàn chính xác Quá trùng hợp rồi Ba đầu đường thẳng không hề liên hệ Nay lại tiếp xúc cùng một chỗ Tử dạ nhìn về phía lý ẩn hỏi Ngươi không hỏi phụ thân của ngươi như thế nào Quen biết mẫu thân ta sao Ta hỏi qua rồi Nhưng phụ thân nói mẹ của ngươi chỉ là một vị cố nhân của cha ta mà thôi Nhưng nhớ lại ánh mắt đêm qua của cha ta nhìn ngươi rất không đúng Tự hồ muốn từ trên người ngươi nhìn ra bóng dáng của mẹ ngươi vậy Từ chỗ hạ tiểu Mỹ tìm được bài nhật ký Đã chứng minh hạ tiểu Mỹ có tình cảm yêu thương mãnh liệt với kha ngân dạ Tuy nhiên lý ẩn cho rằng loại tình cảm này có lẽ gần giống với một loại Tâm tính dựa dẫm khi lâm vào tuyệt cảnh cũng không nhất định là tình yêu Nhưng ít nhất hạ tiểu Mỹ nảy sinh loại tình cảm này, rất khó có khả năng nghĩ ra động cơ nào để nàng giết Ngân Dạ. Nhưng nếu như chỉ dựa vào điểm này, lại không thể đà đào được thuyết pháp của Kha Ngân Dạ. Bất quá, điều này càng làm cho lý ẩn kiên kỵ Ngân Dạ sâu thêm một tầng. Nam nhân này có lẽ đang bày ra một chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm, nhưng vì sao hắn cũng tới tìm bố phi linh đây? 7 giờ tối, dưới tình huống bình thường cũng nên tan tầm rồi, nhưng đợi lâu như vậy vẫn không có ai trở về. Bồ Phi Linh đang ở trong nhà, vẫn ngồi yên như trước, trong đầu nàng không bao giờ muốn nhớ lại những ký ức khủng bố kia, người nam nhân đó, cái tên nham nhân đáng sợ. "Ta muốn đến tìm Ma Vương." Trong trí nhớ, ca nói như vậy, "Ta muốn gặp mặt Ma ba Vương. Vì thực hiện mục đích này, ta sẽ bất chấp tất cả." Phảng phất giống như bị ác ma mê hoặc, ca ca cuồng làm ra những chuyện đáng sợ, hắn bán đi tổ phòng, rời khỏi thành phố cả làm gì, nàng hoàn toàn không biết nhưng có thể khẳng định chính là sự tình nhân loại không thể nào hiểu rõ. Cũng bởi vì như thế, nàng rất rõ ràng, ca ca xâm phạm nữ nhi ruột của mình, nhất định là đang sắp đặt một cái gì đó. Nàng thậm chí không tin hắn đã chết. Sau khi an bài cuộc sống của Mẫn và Thâm Vũ, nàng còn không dám đi thăm hai người. Viện trưởng rõ ràng đem địa chỉ của mình, nói cho những người kia. Quả nhiên, ca ca khẳng định đã làm một việc gì đó. Hắn vì muốn tiếp xúc đến Ma Vương, đều không từ thủ đoạn, Nếu tiếp tục tham gia vào những chuyện Có liên quan đến hắn Bản thân mình có bao nhiêu cái mạng Cũng không bồi đủ Thời điểm hắn chết Chính mình tự đi nhận xác thi thể Hắn dùng chân ghế vót nhọn Đâm vào cổ họng tự sát Nam nhân đó sao lại có thể dùng phương thức Tự sát đáng sợ như vậy Điều này làm cho nàng khó có thể tin Vì cái gì muốn chết Tại sao lại phải lựa chọn cái chết Hắn từ khi mới bắt đầu Chính là mong muốn đứa bé thâm vũ này được sinh ra Thâm vũ chỉ sợ cũng như quân cờ Cho hắn lợi dụng mà thôi, nhưng hắn không phải hy vọng có thể tiếp xúc đến Ma Vương sao? Sau khi chết, liệu có thể để lại điều gì nữa sao? Bộ phi linh đến nay vẫn không muốn tin tưởng và tiếp nhận thế giới mà bộ Mỹ Linh đã cho nàng xem. Bộ phu nhân, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến, tiếng la của một nam nhân. Không biết người bên trong hay không, mạo muội tới thăm thực vô cùng đường đột. Bởi vì điện thoại không thể liên lạc, đến tăm ngươi cũng không ở nhà. Nếu như ngươi thực ở bên trong mà nói Thỉnh hãy nghe ta một câu chúng ta rất cần trợ giúp của ngươi là về cháu ngoại của ngươi bổ mẫn B bộ thâm Vũổ mẫn tiểu thư nàng đã chết ngườii có biết chứ như thế nào lại không biết B bộ Phi Linh coi tin tức tất nhiên biết nàng đã chết nhưng điều này lại làm nàng càng thêm sợ hãirủ sao cũng không ai biết Rốt cũng đã xảy ra chuyện gì mà lúc trước Việ trưởng có gọi điện cho nàng nói thâm Vũ mất tích đem hai đứa trẻ kia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 những hiện tượng linh dị mà khoa học không thể nào giải thích được, những bức vẽ của hắn và lời tin đoán hoàn mỹ cho những chuyện sắp phát sinh. Bởi vậy, nàng cũng dần dần khẳng định một điểm. Kaka là hải tử bị ma vương chọn trúng, hắn là ác ma chi tử chân chính. Cho nên, lúc viện trưởng cô nhi viện tinh đủ nói với mình, thầm vũ từ nhỏ đã bắt đầu vẽ ra những bước họa huyết tinh vô cùng khủng bố, nàng đã cảm giác được sợ hãi. Nàng thừa kế huyết mạch và năng lực của Kaka, đồng thời trở thành ác ma chi tử mới, Tương lai sớm muộn sẽ có một ngày, nàng có thể trở thành mấu chốt để phục sinh ca ca. Mười mấy năm trôi qua, nàng cứ một mực sống trong sợ hãi như vậy. Nàng không phải chưa từng nghĩ tới sẽ rời khỏi thành thị ca, nhưng nàng vô cùng rõ ràng. Nếu như ca ca thật sự làm ra cái gì, nàng có nghĩa vụ phải đi ngăn cản nó. Thầm vũng sinh ra, 19 năm qua, nàng Thủy chung vẫn tiến hành quan sát. Nhưng nàng ngoại trừ vẽ ra những bức họa kia thì không phát sinh thêm chuyện gì khác.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 Bộ phi Linh đến tột cùng biết được sự tồn tại của nhà trọ hay không Lúc này cửa mở bộ phi Linh nhìn lý ẩn và tử dạ ngoài cửa sắc mặt của nàng lộ ra vẻ khẩn trương và rung động nói cái nhà trọ chọ... các ngươi biết rõ lý ẩn nhìn thấy phản ứng này của nàng lập tức nói nói như vậy ngườiơi quả nhiên cũng biết sự tồn tại của nhà trọ lúc ban đầu bộ phi Linh không nghĩ rằng sẽ xuất hiện những người này bởi vì nàng cho rằng bọn họ căn bản là người bình thường nhưng hiện tại xem ra Không thể nào không đếm xỉa đến bọn hắn Quả nhiên Quả nhiên thật sự nhà chọn kia tồn tại Nàng đem cửa hoàn toàn mở ra Vào đi Nếu như lời các ngươi là đúng sự thật Như vậy các ngươi là một hộ gia đình trong đó sao Căn phòng của bộ phi linh Bố trí rất chỉnh tề Diện tích cũng không lớn lắm Đồ đạc có chút mộc mạc Đều là kiểu dáng của nhiều năm trước Có thể thấy sinh hoạt của bộ phi linh Trôi qua có chút túng quẫn Bản thân bộ phi linh ước chừng khoảng 50 tuổi Nhưng dung nhan của nàng vẫn có vài phần mỹ mạo. Chắc chắn hồi trẻ cũng là một người rất xinh đẹp. Phòng khách bố trí khá đơn giản. Cũng có chút nhỏ hẹp. Lý ẳn và tử dạ sau khi ngồi xuống, nàng rót hai chén nước trà. Nói, hai vị xưng hô như thế nào? Ta gọi là Lý ẳn. Nàng là bạn gái của ta, gọi là doanh tử dạ. Chúng ta, chính như người, người nói, đều là hộ gia đình trong nhà trọ kia. Người đối với nhà trọ đó có bao nhiêu hiểu biết? Trước tiên ta hỏi một câu. Nàng đem chén trà hạ xuống mặt bàn, ngồi đối diện với hai người trên ghế sơn lông nói, "Lúc trước một nam một nữ, Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ, các ngươi có quen biết?" Quả nhiên đã tới, Lý Hàn nhẹ gật đầu, "Đúng, hai người bọn họ cũng là một hộ gia đình." "Như vậy a?" Phi Linh ngẩng đầu nhìn trần nhà, hai tay thì nắm chặt đai ống quần. "Ngươi mới vừa nói ca, ca là chị phụ thân mẫn, từ không để mất thời gian, hỏi vấn đề mấu chốt. Ân, nàng chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói. Mẫn, cái chết của nàng, các người có biết gì không? Chẳng lẽ liên quan tới nhà trọ? Lý Ảnh suy tư một chút, vẫn là lên nói thật. Đúng, nàng cũng từng là một hộ gia đình. Về nhà trọ, người biết được bao nhiêu? Ta hiểu biết cũng không có nhiều. Bất quá các người có thể điều tra đến một bước này, cũng thực là không dễ dàng. Lúc ban đầu, ta cho rằng nguyện rùa của nhà trọ Loại sự tình giống như tiểu thuyết khủng bố này Là không thể tồn tại Nhưng thật không nghĩ tới Rõ ràng thật sự có Đem sự tình về nhà trọ Nói cho ta, ta muốn biết Bức vẽ Lý Ảnh bỗng nhiên từ trong túi áo ngực Lấy ra mấy trang giấy Đưa cho bộ phi linh trước mắt nói Người có thể nhìn một chút cái này Những tờ giấy này Đều là những bức thư Ở Nguyệt Ảnh Quán và Quần Dương Quán Chép lại là tin tức quan lại giữa hai người Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang trong đó có đề cập một chút tới sự tình liên quan đến bức họa. Sau khi xem xong những bức thư tín này, bồ Phi linh cũng là mỡ to hai con mắt nhìn. Những bức thư này là của một đôi yêu nhau. Bọn hắn bởi vì cha mẹ phản đối hôn sự mà tự sát ở núi Không Minh. Hai người phân biệt tên là Tùng Vị Hạnh cùng nhiệm lý ngang, tự sát năm 1991. Thành phố S, nàng gần đầu nhìn hai người. Kaka sau khi bán đi tổ phòng liền chuyển tới thành phố S. Tuy ngẫu nhiên, hắn có quay trở về một lần, nhưng ta đối với tình huống của hắn đều một mực không biết. Cà ca ca ngươi có phải họa sĩ không? Họa sĩ, có thể coi như vậy, từ nhỏ xuất đặc tài năng hội họa của hắn cực kỳ mạnh, chính là thời điểm 6, tuổi thì đã biểu hiện ra. 6, tuổi? Lý Ấn đối với điểm này có chút để ý, Tùng Vị hạnh và nhiệm lý ngang trong thư cũng từng đề cập tới, hắn năm nay 37 tuổi, như vậy thời điểm hắn 7 tuổi là năm 1961. Cũng chính là 50 năm trước, thời điểm nhà trọ tuyên bố ma vương cấp huyết tự chỉ thị, Lý Ảnh vừa muốn mở miệng, tử dạ đã nói chuyện. Người có nhớ rõ là năm nào không, bổ phu nhân? Làm sao có thể nhớ rõ? Đó đều là sự tình 50 năm trước, ta lúc ấy cũng chỉ mới 3-4 tuổi mà thôi. Sau đó là một hồi trầm mặt. Nhà trọ thời điểm khi ta còn bé, hắn vẽ tranh ta từng thấy, hắn vẽ một tòa nhà, sau đó hắn nói với ta, cái nhà trọ này...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 Nghe được từ Ma Vương, Lý Ẩn rốt cuộc không cách nào giữ được tỉnh táo, lập tức đứng lên hỏi. "Nói kỹ càng cho ta biết, sự tình về Ma Vương. Ta nghe thật cũng không rõ ràng lắm. Tuy ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng ta cũng không biết vì cái gì mà hắn nhắc tới Ma Vương. Vậy sao?" Trong mắt Lý Ẩn xẹt qua một tia thất vọng, lại ngồi xuống tiếp tục hỏi. "Cái kia, bức họa hắn vẽ. Hắn vẽ rất nhiều những bức họa quỷ quái, lúc đầu ta cho rằng hắn thích vĩnh thể loại như vậy khi còn bé." bị những bức họa kia dọa cho sợ không nhẹ, những bức họa của hắn làm cho ta cảm giác có phải tâm lý của hắn có chút âm u hay không? Sau khi lớn lên, ta bắt đầu nghiêm túc đánh giá những bức họa đó, sau đó ta bắt đầu phát hiện những người trong bức vẽ kỳ thật hoàn toàn chính xác có tồn tại trong hiện thực. Những nơi này, tuy lý và tự dạ có đoán trước, nhưng thật sự nghe thấy vẫn là rất ngạc nhiên. Năng lực ba vương ban cho có thể vẽ ra hiện tượng linh dị chân thật. Kaka ngươi Danh tự của ca ca ngươi Lý ẩn bỗng nhiên hỏi dồn dập Ca ca ngươi tên gọi là gì Bồ Mỹ Linh Tên của hắn gọi là Bồ Mỹ Linh Bồ Mỹ Linh Lý ẩn như nhai nuốt cái tên này Sau đó hỏi Người có còn những bức họa của hắn hay không Ví dụ như bức họa hắn vẽ nhà trọ Bức vẽ về nhà trọ không giữ lại Nhưng một bài bức vẽ của hắn Sau khi thành niên đều đặt ở tổ phong Tổ phong Ấn Ca ca năm 30 tuổi Phụ thân qua đời Hắn liền bán sạch tổ phòng Sau đó một mình một người rời thành phố Hát Lúc ấy phụ thân đem quyền thừa kế tổ phòng Giao lại cho hắn Nên ta cũng không thể làm gì Sau đó chỉ khi hắn kết hôn sinh ra mẫn Ta mới gặp hắn Tổ phòng sao Lý Ảnh lập tức lấy ra một cuốn sổ Và một cái bút rồi hỏi Cái tổ phòng kia ở nơi nào Ấn các người muốn biết sao Chúng ta là người bị nhà trọng nguyên rùa Tử giã nói Vì thoát khỏi nguyên rủa Chúng ta không tiếc bất cứ giãn nào Bất luận cái manh mối gì cũng đều phải điều tra. Ta biết rồi, nàng thở dài. Địa chỉ tổ phòng là ở. Cùng một đoạn thời gian, bên trong biệt thự biệt ra, biệt tinh thần và ca ca biện tinh viêm đang trong phòng khách chơi cờ Tây Dương. Các nước cờ của ngươi rất loạn. Tinh viêm cầm trên tay quân cờ mồi đen nói. Tinh thần, tuy cờ Tây Dương, ngươi luôn luôn không phải là đối thủ của ta. Bất quá, hôm nay tâm tình của ngươi rất loạn A Quân cờ màu trắng đã hoàn toàn bị ta vây cơm hãm rồi." Tinh thần lặng lẽ thở dài nói, "Đủ rồi, ca, ca thật sự tâm tình của ta không được tốt. Từ khi giết Mẫn, hắn chưa từng có một giấc ngủ ngon, thủy chung đều là gặp ác mộng, đồng thời manh mối về người tên Bồ Mỹ Linh làm hắn tâm phiền như ma. Vì cái gì lại trùng hợp như vậy? Nơi này chính là tổ phòng của thân Thâm Vũ và Mẫn." Sau khi hạ bàn cờ, Tinh Vim đem những quân cờ quất kỹ, bỗng nhiên nghiêm mặt đối với Tinh Thần. "Tinh Thần, ngươi thoạt nhìn tâm sự nặng nề, có quan hệ tới tên người Bồ Mỹ Linh kia sao? Đến cùng, ngươi nói hắn và vấn đề Tinh Thần của mẫu thân có liên quan là ý chỉ cái gì?" "Ca đừng nói nữa." Tinh Thần dùng tay che mặt nói, "Lòng ta gần đây rất phiền não, rất loạn." "Đã như vậy, không bằng ngươi về nước Mỹ đi." Tinh Viên đề nghị, "Trở về nước Mỹ mà nói, ngươi có thể vào công ty của ba làm việc, đã có công việc Người cũng không phải phiền lòng như vậy Người bây giờ không có công việc ổn định Hay là người có thể trở về Mỹ Học đào tạo chuyên sâu Học nhiều cũng không có chỗ nào xấu cả Tinh thần lúc này Đầu dựa vào thành ghế Mổ mắt phải Cái hát ám đó giống như ác mộng thôn vệ lấy hắn Kaka Tinh thần rốt cục nói ra một câu Ta không nên trở về Trung Quốc Lúc trước ta chán ghét hoàn cảnh nước Mỹ Nghĩ muốn trở về Trung Quốc học tập Không, hiện tại ngấm lại Là vì quan hệ tới ngươi Ta hy vọng có thể cùng ngươi cạnh tranh Ta không muốn sống dưới cái bóng của ngươi Trên phương diện kinh thương Ngươi rất có tài năng Nhưng lại lựa chọn làm giáo viên Ta vốn không nên nghĩ muốn tranh giành với ngươi cái gì Mà lên ngoan ngoãn ở lại nước Mỹ Ở cửa phòng khách Bắt đầu hiện ra một cái bóng đen Tình viêm đứng người lên nói Ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy Để ta rót cho ngươi một chén trà Hắn đi tới cửa lớn phòng khách mở ra Nhưng cả hắn và tinh thần đều không chú ý tới khe cửa bên cạnh Của tinh viêm lộ ra một đôi chân trần trắng bạch Lúc này Lý ẩn và Tử Dạ đang đứng trước cửa ra vào biệt thự Hết chương 18, quyền 13 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hác Sắc Hỏa Trùng quyển 13, chương 19 Thần bí bổ ra tổ phòng Thực là biệt thự phi thường xa hoa A Từ gia nhìn biệt thự hai tầng lầu nói, hơn nữa là khu vực trung tâm, giá phòng tuyệt đối không thấp. "Thôi đi." Lý ẩn nói, "Từ sau khi tiến vào nhà trọ, ta nhìn thấy tòa nhà ở xa hoa, chỉ có cảm giác muốn đập phá, cho nên." Nói đến đây ngược lại, ta nghĩ tới một việc. Từ gia bỗng nhiên nói, "Ngươi có lẽ chú ý tới, nhà trọ rất rõ ràng thuộc về kiểu nhà hiện đại, hơn nữa đồ dùng bên trong có rất nhiều nhãn hiệu là kiểu dáng mốt nhất đang lưu hành." Những đồ vật đó không thể nào xuất hiện vào 50 năm trước Nhưng những đồ dùng trong nhà trọ Không thể nào phá hư Cũng không phải hộ gia đình mang vào Lý Ảnh cũng từng cân nhắc qua vấn đề này Lúc còn nhỏ Bộ Mỹ Linh đã biết được sự tồn tại của nhà trọ Hơn nữa lịch sự tồn tại Dài đăng đắng của nhà trọ là bao nhiêu lâu đây Có thể nhà trọ là công trình kiến trúc Không thuộc về bất kỳ thời đại nào hay không Nếu thật là như thế Bản thân nhà trọ Sẽ theo thời đại của nhân loại mà tiến hóa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 Điền có thể tìm ra được manh mối. Ta trước mắt đã nắm chắc 80% xác định thần bí nhân kia chính là thâm vũ. Sau đó, hắn liền tiến tới một bước, nhấn chung điện tử, không lâu sau, chuyển đến một thanh âm. Này, xin hỏi tìm ai? Căn nhà này mặc dù lớn, bất quá không ít phòng được lắp đặt hệ thống trò chuyện ngoại vi. Căn nhà này sau khi bị bán đi, đã trải qua một lần trùng tu, rất nhiều thiết bị đều là tân tiến. Xin chào, ta... Lý ẩn vừa nói ra miệng Bỗng nhiên cảm giác thanh âm này có phi thường quen thuộc Đột nhiên hỏi Người là tinh thần Lúc này tinh thần đang ở trong phòng khách Cầm microphone Cũng đánh hơi được thanh âm của Lý ẩn Vì cái gì Lý ẩn lại tìm tới nơi này Hắn nhớ mình không có nói địa chỉ cho Lý ẩn Tay của hắn run lên Bộ cờ Tây Dương trên mặt bàn Xíu nữa thì rớt xuống Tinh thần chấn định tinh thần nói Người là Lý ẩn ngươi như thế nào lại tới nhà ta Cái này Không thể nào trùng hợp như vậy chứ Lý Ảnh cảm giác có chút Hồ đồ rồi Như thế nào ngắn nguồn trong hai ngày Sự tình trùng hợp không ngừng phát sinh Vốn là nhà mẫu thân của tử dạ Nằm gần nhà cô cô của Mẫn Lại phát hiện phụ thân mình có quen biết với mẹ của tử dạ Mà bây giờ tra được tổ phòng của bồ Mỹ Linh Dĩ nhiên là nhà của tinh thần Lý Ảnh nhớ rõ Tinh thần đã từng nói Hắn và ca ca ở khu trung tâm Nhưng không nghĩ rằng lại ở nơi này Nguyên nơi này là nhà của biện giáo thủ A Tử dạ một bên nói Trước kia thời điểm dạy học tại Ưng Bác Ta cũng có gặp hắn qua mấy lần Từ lần huyết tự chỉ thị Sáu khỏa đầu người Nghe tinh thần đề cập tới việc tinh viên Nhận được cuộc điện thoại của Ngô chân Thực Tử dạ mới biết Thì ra tinh thần là đệ đệ của biện giáo thụ Chúng ta tới nơi này Là có một số việc Lý Ảnh lập tức nói Có thể để chúng ta vào hay không Có việc liên quan tới nhà trọ sao Nghe tinh thần nói như vậy Lý ẩn chầm ngâm một lát trả lời Đúng vậy Nói dối cũng không có ý nghĩa Dù sao sớm muộn gì hắn cũng biết Nếu là chuyện có liên quan tới nhà trọ Biện tinh thần chắc chắn sẽ phối hợp Dù sao ai cũng có hy vọng Có thể hiểu rõ thêm về nhà trọ Ta hiểu bất quá ca ca ta đang ở đây Bằng không ta ra ngoài cùng các ngươi trò chuyện Không phải Nghi hiểu lầm rồi Trên thực tế chúng ta tới đây không phải là tìm ngươi Mà có quan hệ tới căn nhà ngươi đang ở Trước để cho chúng ta đi vào Rồi nói sau Đúng lúc tinh viêm bưng chén nước Hướng phòng khách đi đến Sau đó hắn nghe thấy thanh âm của tinh thần Cà ca ta, ta không biết sự tình về nhà trọ Cho nên các ngươi sau khi tiến vào Đừng lên nói nhiều Tinh viêm dừng bước Hắn đứng ngoài cửa phòng khách Lắng nghe những lời này của tinh thần Lại nói tiếp Nhà của chúng ta có quan hệ gì tới nhà trọ Chẳng lẽ huyết tự chỉ thị Mới ban bố có liên quan tới nhà của chúng ta Nhà trọ huyết tự chỉ thị Tinh viêm thấp giọng Nhai nuốt lấy hai từ này Tốt, các người vào trước đi. Tinh thần mở cửa, sau đó các ống nghe có chút phiền muộn lầm bầm lầu bầu. Lý Ảnh như thế nào lại tìm tới nơi này đây? Hắn quay đầu lại, nhìn về phía cửa phòng, trông thấy Kaka mới đi đến. Kaka, vừa rồi có một người bạn của ta mới đến, ta vừa mời hắn vào. Bằng hữu, Tinh Viêm đem nước đặt ở trên bàn hỏi, "Là bạn người quen biết ở câu lạc bộ kia hả?" "Phải, hắn gọi là Lý Ảnh." "Tốt." Ngươi mau tới đón người ta đi Ta với ngươi cùng đi chứ Có khách đến dù sao cũng nên chào hỏi Hơn nữa ta cũng muốn tìm hiểu một chút Bằng hữu của ngươi Đi vào cửa Nhìn diện tích rộng lớn của phòng khách xa hoa trắng lệ Lý ẩn và tử dạ đều tự động Thay dép đi trong nhà Mà vừa vào phòng khách không bao lâu Liền thấy tinh thần và tinh viêm đi xuống À danh tử dạ cũng tới Tinh thần vừa nhìn thấy danh tử dạ Cũng cả kinh Cả hai người đều đến là chuyện gì Hai người a, Tinh Viêm nhìn về phía Lý ẩn và Từ Dạ, thời điểm nhìn thấy Từ Dạ, hắn vỗn nhìn nói: "Nữ nhân kia không phải danh đã sư sao?" Từ Dạ cũng chú ý tới Tinh Viêm, lập tức tiến về phía trước nói: "Lại gặp mặt rồi, biện giáo thủ còn nhớ ta chứ?" "Đương nhiên còn nhớ rõ." Tinh Viêm mỉm cười nói: "Năm trước, người từ chức, không ít đồng liêu đều cảm thấy đáng tiếc, học sinh của ngươi cũng từng duyên hỏi, khi nào về phục chức?" "Xin chào, biện giáo thủ." Lý ẩn đi tới nói: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 Nếu có thể, Lý ẩn không hy vọng đem bí mật này nói cho ai khác ngoại trừ tử dạ. Hắn bản không tin tưởng bất kỳ hộ gia đình nào trong nhà trọ, chỉ là Lý ẩn không biết, bệnh tinh thần do so vi hắn lại càng sớm hơn biết về bức họa. Căn nhà này lớn như vậy, những bức họa của Bồ Mỹ Linh còn lưu giữ hay không cũng là một vấn đề, muốn tìm phải tới nơi nào đây? Không nói ra ý đồ đến đây, thật sự rất khó cho bọn hắn tiếp tục điều tra. Nếu quả thật phải nói ra, Lý ẩn hy vọng có thể làm ra một cái bố cục để tinh thần không thể nào phản bội mình. Dù sao, bí mật này một khi bị tiết lộ ra ngoài sẽ khiến nhà trọ lâm vào huấn loạn cực lớn. Nếu có người tìm được thâm vũ, rất có thể sẽ che giấu nàng, muốn nàng hỗ trợ vẽ ra những thành cảnh của tương lai cấp cho mình mà thâm vũ lại không có lý do gì trợ giúp hộ gia đình. Các ngươi nói đi, tinh thần bắt đầu gấp gáp. Đến cùng là chuyện gì? Hắn lúc này rất lo lắng Chẳng lẽ sự tình mình giết chết Mẫn, Lý ẩn đã biết rồi sao? Nếu như vậy, chẳng khác bọn họ biết rõ mảnh vỡ kế ước thứ 3 ba đang ở trên người hắn, hay là hắn tra ra chuyện gì có liên quan tới Thâm Vũ. Hết thảy làm cho nội tâm tinh thần loạn thành một đoàn. Hắn đối với Lý ẩn phi thường sùng bái, nam nhân này là người duy nhất trong nhà trọ, một mình chấp hành thành công 7 lần huyết tự chỉ thị, chỉ cần vượt qua 3 lượt nữa là hắn có thể ly khai nhà trọ, khôi phục tự do. Nam nhân này mưu trí, tỉnh táo, năng lực phân tích cực mạnh, nhà trọ khó ai có thể so sánh. Nhưng chính bởi vì như thế, hắn cũng có chút kiêng kỵ lý ẩn. Dù sao mảnh vỡ khế ước thứ ba đang ở trên tay hắn, hắn cũng là người biết rõ bí mật của thâm vũ. Mà thời điểm khi mới biết được hạ tiểu bí ám sát ngân dạ, bất thành, ngược lại bị giết, hắn liền đoán được có khả năng liên quan tới thâm vũ mà lý ẩn hẳn là đang điều tra nguồn gốc của việc này. Giờ phút này không khí giữa ba người phi thường cứng nhắc Lý Ảnh còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào mới tốt, mà tinh thần thì đang suy đoán ý đồ đến đây của Lý Ảnh, hào khí chợt nên rất vi diệu. Lúc này Tinh Viêm bưng mấy ly cà phê đi tới nói: "Để các ngươi đợi lâu rồi. Đây đều là cà phê mang về từ Mỹ, Lý tiên sinh, người cùng doanh lão sư như thế nào lại quen biết Tinh Thành?" Cái này, Lý Ảnh vừa muốn trả lời, bỗng nhiên trong tối Tinh Thành ngồi đối diện nháy mắt với mình. "Các ngươi không ở trọ cùng một nơi?" Bỗng nhiên Tinh Viêm hỏi những lời này, làm cho sắc mặt của Tinh Thần đại biến, mà Lý Ẩn thì không có phản ứng gì. Hắn nghĩ, đây là lời nói dối của Tinh Thần lừa gạt Tinh Viêm. "Ừ, đúng vậy." Lý Ẩn tiếp nhận cà phê, "Thật sự chúng tôi ở cùng trong một nhà trọ, như vậy à?" Tinh Viêm đem cà phê đưa tới trước mặt Tinh Thần nói, "Tinh Thần, Lý Tiên Sinh là người ở câu lạc bộ, mới quen biết sao?" Lý Ẩn nghe được từ câu lạc bộ, lập tức kịp phản ứng, hẳn là Tinh Thần đã nói dối điều gì đó. Nhưng hắn không biết được lời nói dối đó như thế nào Nên không kịp lấp liếm dùng cho tinh thần kaka kaka Hắn vội vàng khoát tay Ý bảo Kaka đừng nói thêm gì nữa Nhưng thần sắc khẩn trương của hắn Bị lý ẩn phát hiện được Chẳng lẽ biện tinh viêm biết được cái gì sao Nếu thật sự như thế Hắn ngược lại có thể Có một đột phá Biện giáo thủ không bằng mọi người cùng nhau ngồi xuống Lý ẩn không để mất thời cơ nói Lúc trước thường xuyên nghe tinh thần Nhắc tới ngươi Hôm nay có thể gặp mặt, ta cảm thấy rất cao hứng. Lý ẩn ấn tượng với tinh viêm, ngược lại rất không tồi, là một nam nhân, thoạt nhìn phi thường ôn hòa nho nhã, khí chất học giả biểu lộ không sót. Tinh thần mở to hai mắt nhìn Lý ẩn, hắn không hiểu dụng ý của Lý ẩn khi làm như vậy. Sự tình về nhà trọ cũng muốn lui kéo ca ca vào đó. À có dụng tâm gì? Ca ca và nhà trọ hoàn toàn không có liên quan. Hắn gần mặn không biết Lý ẩn muốn làm điều gì lật tức nói. Lý ẩn. Sự tình giữa chúng ta Ca ca không cần biết Chúng ta nói chuyện riêng là được rồi Không ngại Tinh viên nói Ta cũng dân yêu thích Nghe mấy chuyện thượng vàng hạ cám Các người cứ nói Ta không tùy tiện xen vào Ta cũng muốn biết Để để của ta bình thường Trò chuyện với người khác những chuyện gì Tinh thần tức khắc âm thầm kêu khổ Mà lúc này đi ẩn mở miệng Biện giáo thụ Người chuyên về khoan lý Có thể đối với vài lời ta nói Chẳng thèm ngó tới Bất quá người có tin tưởng hay không Trên thế giới này tồn tại một vài hiện tượng mà khoa học hoàn toàn không cách nào giải thích được. Nghe thấy câu này, trái tim của Tinh Thần Mãnh Liệt nhảy dựng lên, lập tức đánh lời của Lý Ảnh. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Lý Ảnh, đừng nói nữa. Tinh Viêm nghe được câu này cười cười, đương nhiên là có, bản thân khoa học cũng không phải là vạn năng, nó mới chỉ phân tích được một bộ phận thế giới thôi mà. Ta là một người khá là thực tế, thoát ly khỏi mấy cái lý luận suông, cho nên thế nhân loại Dùng cách nhìn thế giới này Qua khung lý luận cứng nhắc của khoa học Là rất tự đại Lúc này từ dạm ở miệng nói chuyện Biện giáo thủ Vậy ngươi có tin trên thế giới này có quỷ hay không Những lời này vừa ra Tinh thần không thể nào nhịn được nữa Lập tức hô to Các người nói bậy bạ gì đó Ở đâu, ở đâu có quỷ Đương nhiên tinh thần nói những lời này Cũng không tự mình cảm giác không được tự nhiên Nhưng hắn không hy vọng đem ca, ca liên lụy vào Tinh thần chợt phát hiện Trước kia hắn vẫn ghen tị và căm hận Kaka Không biết từ khi nào Tâm tính bắt đầu cải biến Hắn dường như bắt đầu chính thức quan tâm đến Kaka Nếu có căn cứ xác minh Việc quỷ hồn có tồn tại Ta cũng sẽ tin tưởng Tinh viêm trả lời Đương nhiên lý luận khoa học trước mắt không ủng hộ cho việc quỷ hồn tồn tại Dù sao dựa theo gốc độ sinh vật mà nói Lý ẩn một mực quan sát ánh mắt của tinh viêm Còn có thái độ của tinh thần Sau đó hắn cơ bản xác định Biện tinh viên không biết tới sự tồn tại của nhà trọ. Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Lý ẳn đứng lên nói. Biện giáo thủ, có thể giới thiệu một chút căn nhà cho chúng ta được không? Thoạt nhìn nhà ở qua các ngươi rất lớn à? Có thể chứ. Biện tinh viên lập tức đứng lên nói. Các ngươi đi theo ta. Thời điểm này tại lầu hai biệt thụ, cửa thư phòng của tinh viên mở ra, không hề có một cơn gió nào thổi qua. Là nó tự do di chuyển. chung quanh một mạng tịch liêu, âm gì cũng không có hết chung 19 quy 13 các bạn nhấn subcribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giảắc sắc Hỏa chủng quyển 13 chương 20 tờ thứ tư khế ước mảnh vỡ địa ngục cùng một thời gian tại bệnh viện chính thiên đơn giản mà nói căn cứ theo đời án mới của lý viện trường bệnh viện chính thiên sẽ thành lập phân viện tại thành phố S mở rộng lực lượng ảnh hưởng của bệnh viện ta Quyết sách này ban gián đốc cảm thấy như thế nào Trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất Dương Cảnh Huệ ngồi ở vị trí chủ tịch Nhìn một viên đồng sự bên dưới Mà viện trưởng Lý Ung Đang ngồi ở vị trí đối diện Rất không yên lòng Nhìn thấy con gái của Thanh Ly Đảm đội tâm hắn bị trùng kích rất mãnh liệt Nàng có gương mặt rất giống Thanh Ly Làm những hồi ước xưa kia Trở lên rõ mùn mùn trước mặt Khoảng thời gian bên cạnh Thanh Ly Hắn thủy chung không cách nào quên được Ngày đó mang theo hoa đi tới khu phố kia, là vì nghĩ muốn hào, hào an ủi Thanh Ly. Lý Viện trưởng. Dương Cảnh Huệ nhìn về phía trưởng phu hỏi, "Ngươi có thể nêu lên cái nhìn của mình?" Nhưng mà Lý ông lại mờ mịt vô tri, bộ dạng không chút phản ứng, hắn thoạt nhìn dường như đang nhắm mắt chìm trong hồi ức. "Lý Viện trưởng." Dương Cảnh Huệ gọi một tiếng lớn hơn, Lý ông mới có phản ứng, hắn lập tức nhìn về phía thê tử, đĩnh thần nói, "Ân, ta biết rồi." Về việc phân viện lần này sau khi hội nghị kết thúc bên trong phòng hội nghị để đi, Dương cảnh Huệ gọi lý ông lại người giữ cục làm sao vậy một mực không in lòng sao nàng đi tới hỏi từ ngày hôm qua người cứ bắt đầu như vậy bộ dạng mất hồn mất vía chuyện gì phát sinh sao kết hôn gần 25 năm Dương cảnh Huệ phát hiện có lúc nàng không cách nào lý giải nổi Trượng phu Thủ đoạn kinh doanh bệnh viện của hắn nàng không nói là thưởng thức nhưng cũng không phản đối bởi vì nàng rất rõ ràng dương gia có thể trở thành một phương phào phú cũng không phải là đều dùng những thủ đoạn quang minh có phải liên quan tới tiểu ẩn hay không? Trực giác của Dương Cảnh Huệ cảm thấy điều đó và nhi tử có quan hệ chẳng lẽ là vị tiểu thư mà nhi tử mang về Doanh tử giã Doanh bỗng nhiên Dương Cảnh Huệ nghĩ ra điều gì thốt lên chẳng nhẽ người nghĩ đến nàng có phải hay không? Dương Quảnh Huệ nhớ lại 20 năm trước Bệnh viện Trứng Thiên Từng phát sinh một vụ án giết người Người chớ nói nhảm Lý Úng lắc đầu Không có liên quan tới nàng danh tử dạ là Tần Thủy Hoàng danh chính Doanh hả Vậy không phải là nữ nhân kia hay sao Nàng không phải cũng họ doanh sao Dương Quảnh Huệ lúc này Trong mắt tràn đầy nghi vấn Nàng cảm thấy phi thường khẩn trương Đủ rồi Lý Úng đứng lên nói Ta có việc Ngày mai ta phải đích thân bố trí vài hạng mục công việc giải phẫu, làm việc tới khuya, hôm nay sẽ không về nhà. Sau đó mặc kệ phản ứng của Dương Cảnh Huệ, trực tiếp bước ra khỏi cửa phòng, sau đó nhanh chóng hướng về phía thang máy. Chuyện trước kia, nàng vẫn không thể nào quên được. 20 năm trước, Lý Ung đã đảm nhiệm trước viện trường bệnh viện chính thiên. Lúc ấy trong bệnh viện, bọn hắn xảy ra một vụ giết người chấn động. Cũng chính bởi vụ án đó, hắn mới gặp được Thanh Ly. 20 năm. Tiến vào trong thang máy, hắn nhớ nút đi xuống lầu dưới. Sau đó dựa người vào vách tường, ngẳng đầu nhìn đỉnh thang máy. Hai tay vô lực buông xuống, thỉnh thoảng còn xiết lại thành nắm đấm. Bên trong thang máy, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp được Thanh Ly ở trong bệnh viện này. Thanh Ly, ta sẽ không quên đâu, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không. Trong biệt thự biện ra, biện tinh viên mang lý ẩn và tử dạ đi tới lầu 2. Ngôi biệt thự này phi thường rộng lớn. Hành lang không ngừng giao nhau, có vô số căn phòng thẳng thắn mà nói, để hai người ở thật sự là quá xa xỉ. Căn nhà này thật sự rất lớn a." Lý Ấn cảm thán. "Biện giáo thụ, bình thường ngươi ở nơi này không cảm thấy quá rộng lớn sao?" "Cũng quen rồi." Tình Viêm cười nói, "Căn nhà này cũng có lịch sử lâu đời, về sau bị bán đi, lại một lần nữa khuếch trương cải tạo mới thành như vậy." "Các ngươi chuyển vào đây đã bao lâu?" "Ấn, đã hơn 7 năm rồi." Lúc trước ta muốn tới Trung Quốc Bởi vì ta cũng có dòng máu hoa hạ Nghĩ trở về tổ quốc của mình nhìn một cái Thủy chung đối với mảnh đất này Vẫn là có tình cảm bất quá mẫu thân sợ ta không ở quen Cho nên mới mua căn nhà này Kỳ thật ta cũng thấy không sao cả Sau khi tới Trung Quốc Còn cùng tinh thần học tập chung một chỗ Tham gia kỳ thi đại học tại Trung Quốc Rồi tiến vào ưng bác Cái kia Lý Ảnh nói bóng gió hỏi Căn nhà này trước kia cũng có người ở chứ Ấn đúng vậy Hỏi đến đây kế tiếp mới là mấu chốt Đi vào một đầu của hành lang Tinh viêm giới thiệu Gian phòng này bình thường dùng để cho khách nghỉ ngơi Còn bên kia là thư phòng Lượng tảng thư rất lớn Các ngươi muốn vào xem một chút hay không Sách bên trong có không ít là do chủ chức lưu lại Nghe đến đó Nội tâm lý ẩn run lên Vậy tiến vào thư phòng đi Lý ẩn đáp Ta cũng muốn nhìn một chút tảng thư trong đó ân Tinh thần chú ý Cửa thư phòng không đóng lại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 Thậm chí có không ít sách nước ngoài nguyên bản Xin hỏi Lý ẩn nói cuốn nào là do chủ trước để lại Tinh thần càng ngày càng cảm giác kỳ quái Lý ẩn dường như rất để ý tới điều này Hắn đến cùng muốn làm cái gì đây Chủ nhà trước kia Tinh thần tức khắc giật mình một cái Chẳng lẽ, chẳng lẽ có quan hệ tới bồ Mỹ Linh Lý ẩn muốn tra ra điều gì Tinh viêm nhìn chung quanh một phên nói Ta cũng không nhớ rõ Số lượng tàng thư quá lớn Về sau cũng bổ sung vào một số lượng sách lớn Thẳng thắn mà nói, ở nơi này hơn 3 phần tư sách vở, ta cũng chưa đọc qua. Lý ẩn không kỳ quái, có thể đọc hết mới là chuyện lạ. Trên giá sách, không ít đầu sách liên quan tới đủ loại tri thức. Nhìn thôi cũng làm cho Lý ẩn có chút tróng váng đầu óc. Tử dạ cũng nhanh chóng quét mắt trên từng giá sách. Tàng thư thật sự quá phong phú rồi. Lý ẩn không khỏi tán thắn. Đây cũng là nhờ tài lực của biện gia. Tình viêm người này, tính tò mò cũng rất mãnh liệt. Hơn nữa thiên vũ học tập của hắn rất mạnh, trí nhớ rất tốt, cho nên sách vở mua cũng rất nhiều, tiền mua những cuốn sách này đối với biện ra mà nói chỉ là mất một sợi lông châu. Lý ẩn nhìn thấy trên giá sách, những đầu sách đã rất lâu không còn xuất bản nữa, tầm mắt mở rộng thêm không ít, đang nhìn, bỗng nhiên hắn nghe sau lưng truyền đến một tiếng động, Lý ẩn quay đầu lại, chỉ thấy tinh thần xanh cả mặt mày, tay gắt gao chẹn ngực, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ, Lý ẩn và tự dạ đều hiểu được, trái tim của hắn đang đau đớn. Điểm báo huyết tự chỉ thị đang được tuyên bố Một huyết tự chỉ thị mới Lại nói khoảng cách tuyên bố huyết tự của nhà trọ Càng lúc càng ngắn Hơn nữa lúc này tăng thêm rất nhiều hộ gia đình Chỉ sợ ở khoảng cách sau này sẽ còn ngắn hơn nữa Lý Ảnh quyết định thật nhanh Hắn muốn lập tức trở về nhà trọ Tận mắt xác nhận huyết tự chỉ thị của biển tinh thần Huyết tự chỉ thị Chưa bị hộ gia đình nhìn thấy Thì sẽ không biến mất Mà cái hắn muốn xác định Là trong huyết tự chỉ thị mới ban bố này có đề cập tới hạ lạc của mảnh vỡ thứ tư hay không nếu quả thật là đề cập tới nhất định phải tìm biện pháp cầm trong tay hơn nữa bản thân hắn và tử dạ đều không nhận được huyết tụ chỉ thị cũng có nghĩa là lần này không cách nào tới được địa điểm huyết tụ chỉ thị để giành lấy mảnh vỡ khuế ước địa ngục người xảy ra chuyện gì sao tinh thần tinh viêm lập tức đến bên cạnh tinh thần lo lắng hỏi lúc này cơn đau đã ngừng sắc mặt tinh thần đã đỡ hơn nhiều hắn nhìn ca, ca nói không có gì Kaka ca, ca. Ta đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng. Ta đi trước, hôm nào rảnh sẽ về. Tử dạ tiến lên một bước nói với tinh viêm. Biện giáo thủ, ta có thể ở lại nơi này nhìn một chút được không? Bên trong có không ít sách ta muốn coi qua. Có thể chứ. Tinh viêm nhã nhặn nói, ngươi cứ việc xem đi. Nếu hợp ý muốn mượn về cũng không thành vấn đề. Lý ẩn lập tức cáo từ. Biện giáo thủ, ta cũng có một số việc muốn đi trước. Không có gì, các ngươi đi thông thả. Sau khi rời khỏi thư phòng, Tinh thần trừng mắt nhìn Lý Hàn nói: "Ta tuyên bố trước, các ngươi không nên đem những chuyện có liên quan tới nhà trọ nói cho ca, ca. Ta biết rồi." Lý Hàn vừa nói ra những lời này, bỗng nhiên cước bộ của hắn khựng lại. Vừa rồi, trong một cái chớp mắt, Lý Hàn cảm giác tự hồ có một người từ bên trong lướt qua hắn, hắn lập tức quay đầu lại nhìn, thế nhưng sau lưng không có một ai, lại nhìn về phía trước cũng chỉ có một bình tĩnh thần. Lý Hàn không khỏi hoài nghi, bản thân mình phải chăng nghi thần nghi quỷ rồi? Bây giờ không phải là đang chấp hành huyết tụ chỉ thị làm sao có quỷ Chẳng lẽ bởi vì thời gian dài chấp hành huyết tự làm bản thân mình trở lên quá nhạy cảm nhưng nếu như vừa rồi thực sự có một người nước qua bên cạnh mình mà nói như vậy mục tiêu chính là thư phòng đằng sau rồi tử dạ đang ở bên trong nơi này là địa phương bổ Mỹ linh tỉnh xưng sống có ai biết sẽ phát sinh ra sự tình gì hay không bất kỳ l nơi nào ngoài nhà trọ đều không thể cam đoan là không có quỷ hồn xuất hiện Lý hẩn nghĩ tới đây Cảm thấy lo lắng, liền vòng trở về Dù sao hắn tuyệt đối không để để tử dạ Gặp chuyện gì không may Chỉ là một chút thời gian này Tinh thần đã xuống dưới lầu Lý ẩn tiến về thư phòng, đẩy cửa bước vào Tinh viêm và tử dạ đang ở bên trong Nhìn thấy tử dạ còn bình an vô sự Lý ẩn nhẹ nhàng thở ra Tử dạ, Lý ẩn đi tới nói Chúng ta trở về thôi, đừng quấy dày nhân ra Hư, tử dạ khó hiểu Đi về sao Lý ẩn ghé vào tai nàng thấp giọng nói Nơi này có điểm ta môn Tình viên thấy hai người trâu đầu ghé tai, hỏi một câu, "Chuyện gì phát sinh sao? Các ngươi muốn trở về?" Ân Lý Hạnh cho rằng vừa rồi cũng có thể là ảo giác, nhưng mọi sự cẩn thận vẫn hơn nói, "Chúng ta vẫn là xin phép." Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, tinh viên đột nhiên hỏi một câu, "Hiện tại tinh thần không có ở đây, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, huyết tự chỉ thị là gì? Câu lạc bộ của các ngươi là câu lạc bộ trò chơi sao?" Nhưng ta cảm giác tinh thần tự hồ như rất nghiêm túc, cho nên muốn hỏi một chút. Người biết về huyết tự chỉ thị Lý ẩn lập tức quay đầu lại hỏi Tinh thần nói cho ngươi biết rồi hả Ấn huyết tự chỉ thị suốt cuộc lời cái gì Cùng nhà trọ các ngươi ở Có quan hệ gì Ta cảm giác bộ dạng của tinh thần rất không đúng Cho nên ta muốn hỏi rõ ràng Cái này ta Lý ẩn vừa muốn nói gì đó Bỗng nhiên chuông điện thoại di động trong túi áo vang lên Quả nhiên là ngươi Tinh viêm từ vế sau lấy ra một cái điện thoại nói Người tinh thần muốn phó thác là ngươi Hắn vừa rồi bấm số điện thoại của Lý ẩn Ngươi Lý ẩn nhìn điện thoại di động của mình Lúc này cuộc gọi đã tắt Ta từng nhìn thấy tên của ngươi trên tờ giấy tinh thần gửi chỗ ta Tinh viêm bước tới hỏi Đến cùng các ngươi đang làm chuyện gì Ta hiện tại không rõ Có phải cái câu lạc bộ đó Đang làm ra những chuyện rất nguy hiểm hay không Từ khi mắt bên phải của hắn bị mù Hắn rất thống khổ Nhưng ít ra cũng không giống như bây giờ Trong mắt không hề có sinh khí Sau đó hắn phi thường kích động Nói cho ta biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mặc dù ngươi không nói Ta cũng sẽ nghĩ cách điều tra ra Thời điểm lý ẩn nghe được từ tờ giấy Sắc mặt lật bứt đại biến Tờ giấy gì Lúc trước tinh thần nghe theo lời của thâm vũ giết chết mẫn Hắn liền đem số liên lạc và danh tự Của bọn người lý ẩn giao cho tinh viêm Mặt khác còn có một phong thư Đề cập đến sự tình về thâm vũ huyết tự chỉ thị là cái gì Tinh viêm tiến thêm một bước tri vấn Có phải tinh thần hắn gặp phải chuyện gì nguy hiểm Ta hy vọng các người nói chi tiết cho ta biết. Nói chi tiết? Như như thế nào để nói chi tiết đây? Lý Ảnh biết rõ, đối với một người bình thường, rất khó chấp nhận được sự thật về cái nhà trọ như vậy tồn tại. Cho dù có người tin vào sự việc, thần bí cũng khó có thể chấp nhận được điều này. Dù sao cái nhà trọ đó đã vượt qua thưởng thức của nhân loại, cũng hoàn toàn vượt qua những hiểu biết của con người về hiện tượng linh dị. Đối với biện tinh viêm, một nhà nghiên cứu khoa học mà nói Lại càng là một sự tình không thể nào tin tưởng được Huống hồ Cho dù hắn biết thì như thế nào Không có bất kỳ biện pháp nào Có thể chống lại nhà trọ Chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị Nhưng lý ẩn đối với tờ giấy Phi thường để ý Đến tượt cùng là chuyện gì Chẳng lẽ biện tinh thần đã biết được cái gì đó Đem nó che giấu Doanh lão sư Hắn bỗng nhiên nhìn về phía tử dạ Trên tờ giấy đó cũng có tên của ngươi Họ của ngươi rất ít thấy Nên ta nghĩ rằng Là không phải là trùng hợp cũng không cần gọi điện thoại nghiệm chứng chứ mà lúc này trong nhà trọ có 5 hộ gia đình khác đã nhận được huyết tụ chỉ thị huyết tự chỉ thị lúc này đây là trước ngày 1 tháng 5 năm 2011 đi tới khu rừng số hiệu thứ 6 khu phi Vân cũng từ ngày 1 và ngày 2 tháng 5 phải ở bên trong khu rừng đó mảnh vỡ kh ước địa ngục thứ tư được chôn trong mảnh đất gần cây cầu tại khu vực sông Yển Thiên đoạn huyết tự chỉ thị này Là một lần nữa làm toàn bộ mọi người xôi trào hạ là của mảnh vỡ địa ngục khế ước thứ tư đã được ban bố hết chương 20 quy 13 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc Hỏa chủng quyển 13 chương 21 ngôi sao tín lúc này đây trong năm hộ gia đình nhận được huyết tự chỉ thị có một người chính là Hoàng Vũ Hắc trải qua huyết tự chỉ thị tìm kiếm 6 h đầu người Hoàng Vũ Hắc đại nạn không chết, còn có thể sống sót trở về. Sau khi hắn đọc dòng huyết tự chỉ thị thì những dòng chữ máu cũng biến mất. Lần huyết tự chỉ thị thứ hai có ban bố hạn lạc của mảnh vỡ khế ước địa ngục, khu vân phi, sông uyển thiên. Nơi đó cách u ảnh sơn Cốc, bị giết, phi thường tiếp cận. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Hoàng Vũ Hắc đi ra cửa, dựa theo lệ cũ, những người nhận được huyết tự chỉ thị phải tụ tập ở đại sảnh g Vú H lúc này đang suy đoán đến cùng có bao nhiêu người nhận được huyết tụ lần này có thể có lý ẩn và khang ngân dạ tham dự hay không xuất hiện mảnh vỡ thứ tư chắc chắn mọi người đều loã như vịt chỉ cần cầm được một mảnh vỡ liền có thể trở thành tấm vé bảo toàn tính mạng trong ma vương cấp huyết tự Hoàng Vú Hắc rất rõ ràng hắn nhất định phải còn sống rời khỏi nơi này thời điểm đi vào đại sản đã nhìn thấy xuất hiện ba người bởi vì số lượng hộ gia đình tăng vọt ba người này Hoàng phủ Hắc Ấn Đường cũng không sâu, vì vậy đi tới hỏi: "Các vị, ta cũng là người nhận được huyết tự chỉ thị lần này, Hoàng phủ Hắc, phòng 1104, xin hỏi tên của các người là?" Ba người kia, hai nam một nữ, một thanh niên hai mươi mấy tuổi đeo kính mắt, ăn mặc trang phục bình thường, bộ dáng cũng rất bình thường, có một nam tử chừng 30 tuổi, bộ dáng hoa phong nhã, để một chòm râu rưỡi cằm, lại còn có một nữ nhân khoảng 30 tuổi, dáng người rất tốt, để đầu tóc kiểu Hàn, thanh niên đều kính nói, "Ta tên là Thiện Vị, phòng 507." Phòng 507 trước là của Lai Hằng Viêm đã mất trong vụ ở U Thủy thôn, mà nam nhân để dâu, hảo phong nhã kia thì nói, "Ta là Lương Thiện Diễn, phòng 409." Phòng 409 cùng một tầng lầu với lầu trưởng, Hoàng Phú hắc hỏi, "Đúng, bình thường ta cũng thường xuyên nói chuyện với lý lầu trưởng và doanh tiểu thư." Về sự tình huyết tự chỉ thị Lương Thiên Diễn nhìn Hoàng Phù Hắc Bề ngoài tuấn Mỹ nói Ta nghe nói Ngươi Hoàng Phù Hắc tiên sinh Cũng đã từng tốn không ít thời gian Nghiên cứu về huyết tự chỉ thị sáu quả đầu người Ngươi thật đúng là lớn mặt A Ngày trước mặt quỷ không đầu Mà muốn chiếm đoạt đầu người Không có biện pháp Không bốc lên phong hiểm Ta cũng không sống đến bây giờ Hoàng Phù Hắc sau đó Chuyển hướng về phía nữ tử tóc Hàn Quốc hỏi Vị tiểu thư này Ngươi là Ta gọi là Tiêu Tuyết, phòng 1302 tiểu Tuyết nói chuyện với Hoàng Phụ Hắc Thậm chí không dẫn nhìn thẳng vào hắn Dù sao Hoàng Phụ Hắc Nam tử tuấn mỹ bậc này Cũng không thể thấy nhiều Bất luận nữ tử nào nhìn thấy hắn Đều không khỏi cảm thấy xấu hổ, tim đập Hiện tại đã tụ tập được 4 người Còn có ai nữa hay không Lúc này cửa thang máy lại lần nữa mở ra Ánh mắt của bốn người đồng loạt qua người phía đó Người đi tới là một nữ tử dung mạo phi thường xinh đẹp Nàng mặc một thân quần áo thuần trắng Vừa bước ra khỏi cửa Ai cũng nhận ra nàng Dù sao trong hơn 80 hộ gia đình Nàng cũng là một người nổ bật Thần cốc tiểu thư Hoàng Phù Hắc nói Người cũng nhận được huyết tự chỉ thị sao Ấn vừa mới thấy được Còn có sự tình về mảnh vỡ thứ tư Thần cốc tiểu dạ tử Nhìn bốn người trong đại sành nói Chẳng lẽ là người cuối cùng hay sao Không biết còn ai nữa hay không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 mà muốn trở thành thám tử, lúc đầu sinh ý khá rẻ rạc, nhưng sau khi thực hiện phá án và bắt đầu bắt giam mấy vụ án giết người cho cảnh sát thì nàng nhanh chóng thành danh, ngược lại nàng và Mori trong thám tử lừng danh Conan có nhiều chỗ tương đồng, thần cốc tiểu dạ tử có dung mạo tuyệt sắc, cũng là một những ấn tượng sâu sắc làm mọi người nhớ rõ, bề ngoài của nàng xinh đẹp nhưng cũng lộ ra một phần cơ trí, nhất là biểu lộ tự tin của nàng, trong nhà trọ rất hiếm thấy. Người đối mặt với hiện tượng siêu nhiên Còn có thể bảo trì tự tin Là rất ít đó con người sinh ra tự tin Là đối mặt với những sự vật, sự việc Có thể nhận thức hiểu rõ Nhưng đối với những sự vật mà mình không biết rõ Có thể bảo trì tự tin Là chuyện không hề dễ dàng Đợi một khoảng thời gian ngắn nữa Không còn ai đi xuống Hoàng Phú Hắc cho rằng Lần này chỉ có 5 người bọn hắn rồi Đã công bố hạ lạc Của mình vỡ thứ tư Nói cách khác Hoàng Phù Hắc chậm trãi nói ra suy nghĩ trong nội tâm của mỗi người. Mảnh vỡ, hoặc là trên người doanh tử giả, hoặc là trên người hung thủ giết mẫn. Lấy được khế ước địa ngục nguyên vẹn, phong ấn ma vương, cuối cùng rời khỏi nhà trọ là sự tình mọi người hàng đêm đều mơ tưởng, mà hôm nay lại có hy vọng mỗi người ai cũng cảm thấy rất phấn chấn. Hơn nữa, thần cốc tiểu giả tử tiếp tục nói, địa điểm bồ mẫn tiểu thư bị sát hại, u ảnh sân cốc, cách địa điểm huyết tự chỉ thị của chúng ta lần này, khu rừng số 6 rất gần. đều thuộc về lưu vực sông Uyển Thiên. Sông Uyển Thiên bắt đầu từ thành phố S chảy qua thành phố K, khu Phi Vân có mấy khu vực rừng cỡ lớn, trong đó khu rừng số hiệu thứ của U Ảnh Sơn Cốc không đến 10 km. Khu vực này được chính phủ xanh hóa, bảo vệ môi trường và khai thác du lịch nên đặc biệt bảo hộ, vì vậy không hề có công ty bất động sản nào dám khai phá. Số hiệu thứ 6, là một khu rừng phi thường rộng dẹp, cũng là khu dùng có dòng sông Uyển Thiên chảy qua. Mà bên trong khu vực này không chỉ có một cây cầu, nói cách khác, cần phải tìm kiếm khắp các cây cầu ở nơi này, quỷ rất có thể ở chỗ đó ôm cây đợi thỏ. Điểm này là nguy hiểm nhất, ai cũng đều rất rõ ràng, nhà trọ chính là đang lợi dụng cái ước địa ngục để dụ dỗ hộ gia đình ma tính hóa. Ta cho rằng cũng không nên tư duy theo cực hạn tâm lý bình thường. Thần cấp tiểu dạ tử Đưa ra cái nhìn bất đồng chưa hẳn quỷ đã ở nơi đó chờ chúng ta cũng có thể có rất nhiều loại tình huống gây ra tử lộ lúc đó chúng ta mới bị quỷ đuổi giết nếu không tất sẽ hình thành kết cục phải chết ít nhất căn cứ vào phân tích tình huống và bề ngoài của huyết tự có thể cơ bản xác định chỉ khi nhà trọ đưa ra nhắc nhở mới để quỷ hồn xông ra đuổi giết hộ gia đình khi đang nói chuyện ánh mắc quần nàng một mực không ời khỏi Hoàg phù hắc căn cứ vào thông tin điều tra Hoàng Phủ Hắc là một nhà nghiên cứu linh dị, thành lập một hội nghiên cứu là Linh Kỳ Hội. Tùy không biết vì nguyên nhân gì, nhưng hắn đối với hiện tượng linh dị đều là rất chấp nhất. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to. Ta đến rồi, các ngươi! Người vừa tới tự nhiên chính là tinh thần. Mà khi hắn nhìn thấy bọn người Hoàng Phủ Hắc, thần cốc tiểu dạ tử, liền có chút ngoài ý muốn. Hắn đi vào nói, Huế tự chỉ thị mới là cái gì vậy? Các người là những hộ gia đình Đi chấp hành huyết tự chỉ thị máu Đúng Lương Diễn Thiên hỏi Tên ngươi là gì? Ở tầng bao nhiêu? Biện Tinh Thần Biện Tinh Thần thành thật trả lời Ta ở phòng 2504 Đã ban bố hạ lạc của mảnh vỡ thứ tư Hoàng Phù Hắc nói với Tinh Thần Địa điểm là khu rừng số 6 Khu Phi Vân Cách ủ ảnh Sơn Cốc Nơi mẫn bị giết hại rất gần Tinh Thần nghe được câu này Nội tâm nhảy dựng lên Thập phần kinh ngạc Đấy là chuyện gì? Rõ ràng là an bài ở chỗ nào cơ? Điều này làm tinh thần cực kỳ bất an, nhưng khá tốt, địa điểm cũng không phải ngay U Ảnh Sơn Cốc, nếu không quả thực rất đáng sợ. Vô luận như thế nào, bây giờ lúc Thâm Vũ thực hiện lời hứa, hắn đã giết Mẫn, Thâm Vũ tự nhiên phải đem bức tranh giao cho hắn. Đã có những bức tranh kia, cơ hội để hắn chạy trốn sẽ càng lớn hơn. Vì mục đích này, hắn đã tự tay giết chết Mẫn. Ngày đó tại U Ảnh Sơn Cốc, hắn cầm dao đâm thẳng vào trái tim nàng. Lời nói trước khi chết của nàng hiện giờ vẫn còn quanh quẩn trong tay hắn. Nàng quả nhiên là ác ma. Mẫn có thể biến thành oan hồn hướng mình đòi mạng không? Cái này có thể trở thành một bộ phận trong huyết tự chỉ thị hay không? Lúc này, tại biệt thự của biệt gia. Ta không biết có gì để nói. Lý Hàn trực tiếp trả lời, vô luận như thế nào, biện giáo thụ, là ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, tinh thần cũng không phải là đang có chuyện gì nguy hiểm. Huyết tự chỉ thị Là từ đâu ngươi nghe tới Tinh viêm nhìn biểu lộ của lý ẩn và tử dạ Rồi mới nói Được rồi khả năng khẩu khí của ta nói chuyện không tốt lắm Tinh thần từ nhỏ Với ta rất tự ti Kỳ thật hắn có ưu điểm của mình Ta cũng chỉ là có chút lo lắng choán mà thôi Người mới vừa rồi Nói tờ giấy là chuyện gì xảy ra Tử dạ đột nhiên hỏi Tinh thần đưa cho ta một tờ giấy Là như thế này Trước đây không lâu Hắn đưa cho ta một phong thơ Nói nếu có một ngày ta không thể liên hệ được với hắn Liền đem lá thư này Giao cho hai người Hoặc hai người các người Thư Lý Ảnh truy vấn Vậy chuyện tình là khi nào Chính là khoảng đầu tháng trước Cụ thể ta không nhớ rõ Đầu tháng trước Không phải là lần tuyên bố huyết tụ chỉ thị Kiện giá y kia sao Mẫn là lúc đó bị sát hại Đã như vậy Bức thư kia có thể đưa cho ta xem được không Lý Ảnh cực kỳ nóng lòng muốn biết Lá thư này viết cái gì Hắn cho rằng rất có thể là manh mối cực kỳ trọng yếu Được rồi Tinh viêm đi đến trước bản sách Kéo ngăn kéo Lấy ra một phong thư đưa cho Lý ẩn Lý ẩn tiếp nhận lá thư Đem nó mở ra Vừa mới xem Hắn liền trừng mướn hai mắt Trong thư viết Người thả tờ giấy A4 kia Chính là Mẫn Muội muội của Mẫn Thâm Vũ Thật ra là con gái của nàng Thâm Vũ có năng lực Vẽ ra sự tình tương lai Xảy ra trong huyết tụ chỉ thị Nhìn lá thư này Lý ẩn phi thường kích động Phong thư này chính xác là những suy nghĩ của mình Đem lá thư giao cho Kaka Còn nói thời điểm không thể nào liên lạc được với hắn Thì cầm lá thư này đưa cho mình Là tinh thần cảm giác Một khi hắn bị chết trong huyết tự chỉ thị Muốn đem bí mật này nói cho mình sao Hắn và thâm vũ có quan hệ gì đây Nhất định phải lập tức chạy về nhà trọ Chúng ta đi trước Lý ẩn đem lá thư gấp lại Cất vào người nói Điện giáo thủ Người không cần lo lắng Sẽ không có chuyện gì đâu Vậy tốt, ta tiễn các ngươi Tinh viêm rất khách khí nói. Ba người đi ra khỏi thư phòng. Tinh viêm đem cửa đóng lại, lập tức ở phía sau cửa lộ ra một thân hình vô cùng khủng bố, toàn thân trắng bạch, trên người hư thối không chịu nổi. Hết chương 21, quyền 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.